Quynh 12 chương 3 Lúc này có thể nói là tiếng không được lui không xong. Niêu Nhược cứ đứng mãi ở đây sớm muộn gì thì bức tranh nữ nhân Hai bên tường này Cũng sẽ quay đầu lại ngay đến vừa mới còn tưởng rằng có thể mỹ thiện Có thể tìm ra manh mối sinh lộ Nhưng giờ phút này Liên thành cảm giác tuyệt vọng Làm sao bây giờ Nghĩ biện pháp Nghĩ biện pháp à Có biện pháp nào hăng hướng tề mỹ thiện bên cạnh hỏi Có thể đi qua bức họa Mà không bị hút dạo không Không biết, ta cũng chỉ mới thấy có qua một lần, có một người bị hút vào. Tên mỹ thiện lúc này thoạt nhìn cũng phi thường kinh hoàng. nếu dựng nhanh một chút, cũng có, có lẽ sẽ chạy qua, nhưng mà ta không thể nào bảo chứng được. Sau đó, ở phía sau, bức họa thứ ba phách tường từ bên trái và bức họa thứ tư phách tường bên phải điếm ngược lại. Nữ nhân trong bức tranh đang quay đầu ra. Toàn bộ đều là gương mặt không có ngũ hoàng, làm cho người ta sợ hãi. Các bức họa này dường như là gần kề với nhau, không hề có khoảng cách. Hơn nữa, mỗi một bức họa đều là kéo dài từ trần nhà xuống sàn. Muốn không đối chuyện với bức họa để chạy qua là không hề thực tế. Cùng Lý nhận quen biết bấy lâu này lại thêm những chuyện trải qua ở nhà trọ. Liên Thành tự nhận hắn cũng không đồng Vì vậy cưỡng ép bản thân mình trấn định lại Bắt đầu cần nhắc có sinh lộ đào thoát hay không Điều như là lý ẩn mà nói hắn sẽ làm như thế nào Phân tích một chút Đối diện với bức họa có nữ nhân quay đầu Thì sẽ bị hút vào Vậy đem bức họa nghiêng đi thì sao Có thể gỡ được bức họa hai bình tường xuống hay không Liên Thành nghĩ vậy liên vọt tới bức tranh tay ở phía bên phải tường thử di chuyển Nhưng mà bức họa giống như là một rễ dính vào bức tường Căn bản là không thể di động Tất cả những bức họa trái phải đều thế Không có biện pháp rồi Liên Thành cắn răng nói Chỉ có thể phá bức vẽ Sau đó hắn đềm một con dao găm đưa cho Tề Mỹ Thiện nói Người đến bên kia làm cho bóng lưng của nữ tử này mất đi Tới khi nhìn không ra mới thôi Nhanh, chúng ta không có thời gian Cái gì cũng đều không làm mà nói chỉ có một con đường chết Tên Mỹ Thiện cũng biết đây là biện pháp duy nhất rồi Mà lúc này phát Tường bên phải ở phía sau lưng hai người Bước họa thứ hai điểm ngược lại Nữ nhân trong đó cũng đã bắt đầu cử động xoay đồng Liên thành vọt tới bức họa trước mặt tay dơ lên con dao nội tầm phát lạnh Nhưng hắn biết rõ không còn thời gian nữa Nhất định phải đem bức họa màu chống hủy diệt Vì vậy hắn hướng tới bóng lưng của nữ nhân trồng tranh Một dao bổ tới Dao gầm hùng hằng đâm vào cái óc của nữ nhân trồng tranh Bỗng nhiên có rất nhiều máu tươi từ vị trí đó phúng ra Đem toàn thân liên thành nhuộm đỏ Hơn nữa không chỉ có rất nhiều máu tươi chảy ra Mà từ trong tranh còn phát ra một tiếng kiệu thảm thiết Cái này làm liên thành sợ tới mức trút dao ra Không dám đâm tiếp nữa Sau đó chỉ thấy máu tươi tuồn ra sói xả tràn xuống hành lang Đầu của nữ nhân kia cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động Nhanh đến trên này Chỉ nghe Tê Mí Thiện hù to một tiếng, Liên Thành lập tức nhìn về phía nàng. Cô đang đứng trước một bức họa ở vách tượng bên trái, mà nữ nhân bên trong bức họa đang quầy đầu vào. Liên Thành tức khắc đại hỷ vội vàng sông tới. ngay khi hắn vừa chạy tới nơi, nữ nhân ở trong bức họa đổ máu đa quầy đầu ra. Liên Thành hướng về phía trước mà nhìn, Đồng hành lang này dường như không có điểm cuối cùng Mà hai người đã chậm trễ Một đoạn thời gian ngắn Ở phía trước Chỉ ít có năm bức họa nữ nhận Không mặt quay đầu ra Xem ra Nhân nữ quỷ bên trong bức họa Đều sẽ có khoảng thời gian dừng lại không quay đầu Tên mỹ thiện nhìn về Phía trước nói với Hoa Liên thành Hoa tiên sinh Chúng ta có biện pháp gì không Như thế nào đi thông qua Đồng hành lang này Nhật định của một con đường sống Liên thành tự nhủ đục Khẳng định là của một con đường sống tồn tại Tiếng như căn phòng vừa rồi Để thoát khỏi đám hát bào nhân Thì cần đứng trên những viên gạch màu trắng Như vậy ở nơi này Chắc chắn có tồn tại sinh lộ Vậy ở nơi này Sinh lộ thật sự là cái gì đây hắn bắt đầu bắt trước tư duy của Lý Ngẫn nhắc vấn đề. Trượt mặt đến xem, nhưng nữ nhân không mặt này dần đang nhận phải hạn chế của nhà trọ, không có cách nào một mực quay đầu. Vừa rồi nữ nhân kia xoay đầu ra khoảng một phút, thì sẽ quay đầu vào. Đúng, chỉ cần nắm bắt tính toán, nắm chắc thời gian là có thể chạy trốn, hủy diệt và di chuyển những bức họa là không thể nào. Như vậy thì nhất định phải lợi dụng thời cơ bọn chúng xoay đầu để tạo ra các sinh lột Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến hẳn là ma vườn cấp quyết tự chỉ thị chính là bảy rập đa trọng mà trong từng bảy rập sẽ có một con đường sống có lẽ lần của bác sĩ đường cũng là sử dụng tầm ma để tạo thành bảy rập lần đó cũng có thể tồn tại sinh lộ mà bọn lý ẩn không phát hiện ra mà thôi đúng, đúng Nhất định là như vậy Hắn càng ngày càng cho rằng Suy luận của mình là chính xác hân hướng phía sau nhìn lại Nhưng nữ nhân trong bức họa Hai bên tượng Đều đã đem đầu quay trở vào Quả nhiên Đây nhất định là Nhà trọ kỳ ra hạn chế Tên miếng Thiên rõ ràng Cũng phát hiện ra điểm này Nhưng nữ nhân bên trong bức họa Không phải là một mực xoay đầu ra Tuy là như vậy, nhưng mà những nữ nhân này thời gian xoay đầu ra không hề trùng nhau, mặc dù có thể tính toán thời gian bọn chúng quay đầu vào. Nhưng cái vấn đề là, những nữ nhân ở bức họa đối diện với mình cũng có thể tùy thời xoay đầu. Hơn nữa còn có một vấn đề, những nữ nhân đã quay đầu vào trong có tiếp tục quay ra nữa hay không? Khoảng cách là lâu hay mau? Càng thêm khó giải quyết chính là hai bên phách tượng không nơi nào là không có bức tranh nữ nhân quay đầu bỗng nhiên liên thành nhìn thấy bức tranh phía đối diện nữ nhân này muốn quay đầu hắn vội vàng kéo tay tay mỹ thiện chạy tới bên cạnh làm sao như vậy thời gian quay đầu vào vẫn chưa tới hai mươi giây nói cách khác khoảng cách giữa mỗi lần xoay đầu vào tượng cho tới khi xoay ra ngoài là không tới hai mươi giây Tây Mỹ Thiền cũng là một thân đổ mồ hôi lạnh Những bức tranh tay này So sánh với lúc trước Lại càng thêm đáng sợ Ít nhất lúc trước Còn không phải là kéo dài vô cùng Tới như bây giờ Ta vẫn có thể kịp thời chạy ra ngoài Nhưng mà bây giờ Tình huống trước mắt của hai người phi thường nguy hiểm Hơi không cẩn thận Sẽ bị hút vào bức họa Liên Thành lại lấy điện thoại di động ra Thứ gọi cho Lý Nhẫn nhưng mà vẫn không thể nào liên lạc được. Không dựa vào lý ngẩn, làm thế nào để sống sót đây? Liên thành hào quyết tâm, không phải chính mình quyết định đi chấp hành mà vượng cấp quyết tự chỉ thị đó sao. Hắn đã sớm cân nhắc và lý ngẩn, dây số thông minh, căn bản không cùng một thứ bậc Cứ như vậy liệu mạng vượt qua 10 lần quyết tự, Hay là tranh giành mảnh vỡ địa ngục kế ước Chính là điều không thực hiện được Còn không bằng lúc này đánh cược một keo, Thực hành mà phường quyết tự Hiện tại liền sợ hãi mà nói Vậy quyết đoán khi nái của mình Là dùng để làm gì Lúc này hai nữ nhân trong bức họa phía trước Đa quay đầu vào Chạy Liên thành lập tức hồ to một tiếng Cung tê Mỹ Thiện vọt qua Vừa xông lên Liên Thành nhìn thấy một thứ Làm cho hắn vui mừng quá đỗi Ở phía trước không xa Cách tầm 10 bức họa Không phải trèo một bức họa của nữ nhân Mà là một cánh cửa đỏ thẫm Cái này là sinh lộ của nhà trọ đưa ra sau Quả nhiên Mà vườn cấp quyết tự chỉ thị cũng giống nhau đồng dạng điều tồn tại sinh lộn. Nhưng lúc này, trên đoàn khoảng cách 10 bức họa tới cánh cửa đỏ thẳm, thì có bốn bức hòa nữ nhân đang quay đầu ra. Tuy vậy khoảng cách từ nơi này đến chỗ đó, thì 20 dạy là đỏ. Là đã đủ rồi, nhưng những nữ quỷ ở bức tranh khác cũng có khả năng tùy thời quay đầu ra. Nói cách khác, mỗi khi một nữ quỷ quay đầu vào, Thì phải 10 giây sau mới tiếp tục có một nữ quỷ khác quay đầu vào Như vậy tính toán ra Cho tới khi tất cả nữ quỷ đều quay đầu vào Thì thời gian dư ra không tới 5 giây Mà những bức tranh tay này cũng khá lớn Quan cách 10 bức tranh tới cánh cửa cũng tầm 10 mét Xin lỗi nhất định chính là cánh cửa đấy Hoa Liên Thành nói với thầy Mỹ Thiện ở bên cạnh tề tiểu thật người có nhìn thấy cánh cửa kia hay không có thể vọt tới cánh cửa kia mà nói có thể là tìm được đường sống rồi thằng nghĩ không đơn giản như vậy tên mỹ thiền lay đày kín mắt nói quỷ một khi quay đầu cách một khoảng thời gian sẽ quay đầu lại hơn nữa mỗi lần nữ quỷ quay đầu không tồn tại một cái quy luật nào cả tề tiểu thật bỗng nhiên liên thành lại hỏi Người xác định đứng đối diện với bức họa Sẽ bị hút vào Người hoàn toàn xác định nhất Đúng Cô nói Trước ta cùng tỷ tỉ, tỉ của ta Còn có hai đồng bạn đổ tiến vào Sau đó còn gặp thêm hai du khách nữa Lúc ấy chúng ta đứng trên một đoạn hành lang Nhìn thấy rất là nhiều tranh vẽ Trong đó có một người đi đến Đứng đối diện với bức họa nữ quỷ Quay đầu ra liền biến mất Sau đó thì cái xuất hiện ở trong bức họa Sau khi tiến vào bức họa Thì sẽ như thế nào Ta không muốn nhớ lại Mà người tốt nhất cũng đừng nên lắng nghe Nghe đường Tê mỹ Thiện nói những lời này Liên thành có thể tưởng tượng Đại khái là cái dạng gì rồi Tuy hắn không biết Tê mỹ Thiện có nói dối hay không Nhưng bản thân hắn Giảm thử sao Lúc này ở phía trước Đã có một nữ quỷ quay đầu trở về Quay đầu ra ngoài Tới một phút đồng hồ Nhưng quay đầu vào lại chỉ có hai mươi giây Không, thậm chí khả năng còn ngắn hơn Nói cách khác, từ giờ trở đi Khoảng hai mươi giây sau, nữ quỷ kia sẽ lại quay đầu ra Liên thành và tề miễn thiện lập tức chạy tới trước mặt của bức họa kia Cường ly cách cánh cửa, còn khoảng vậy đến tám mét Liên thành kỳ thực rất lo lắng Nếu như những nữ nhân trong các bức họa này không đồng đều quay đầu vào thì sao? Điều này rất có khả năng. Và nếu tình hình diễn ra như vậy, thì hai người sẽ không có cách nào tiến tới cánh cửa kìa. Mà hắn cũng đồng thời chú ý đến hai bức tranh tay ở trái phải mình. Nữ nhân bên trong còn chưa có động tĩnh muốn quay đầu ra. Cánh cửa ở ngày trước, nhưng bọn hắn một bước cung thông. Cũng không thể động. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nữ quỷ ở hai bên trái phải rồi cũng sẽ quay đầu ra mà thôi. Lúc này, ở một bức tranh phía trước có một nữ quỷ quay đầu vào. Vì vậy, hai người liền chạy tới trước bức họa đó. Mà cơ hội là đồng thời, nữ quỷ ở sau lưng hai người cũng vừa quay đầu ra. Trước mặt hai bức họa nữ quỷ đối mặt Hai cái nữ quỷ này mà quay đầu vào liền có thể chạy tới cánh cửa kia rồi Đương nhiên điều kiện tiền quyết là không có một nữ quỷ nào tự nhiên quay đầu ra Lúc này nữ quỷ trong bức tranh tay bên trái đã quay đầu vào Chỉ còn lại một nữ quỷ Chỉ cần cô ta quay đầu vào liền có thể tiến tới cánh cửa kia rồi Thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy sao? Đây chính là mà vườn cấp quyết tự chỉ thị à Nhưng thần đang ở trong tình huống này Liên Thành cũng chỉ có thể hy vọng sự việc Sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp Mà đúng lúc này nữ quỷ ở phía hoa Liên Thành muốn quay đầu ra Thưa Hồ đã vượt qua thời gian là một lần nữa muốn quay đầu Liên Thành và Tề Mỹ Thiện thấy một màn như vậy Cả hai đều là sắc mặt trắng bệch Cơ hội đều là phải chết rồi Tiến lùi đều không được Tốc độ quỷ quay đầu Cũng không đặc biệt nhanh Nhưng cũng đã lộ ra Một phần gương mặt Mà rốt cuộc lúc này nương nhân ở bức hòa phía trước Cũng quay đầu vào Liên thành lập tức Cung tề mỹ thiện xông tới phía trước Mà thời điểm tề mỹ thiện cất bước chạy Chiếc dây cào gót Vùng ra khỏi chân cột lúc quay đầu lại cả hai đã thấy chiếc giày xuất hiện bên trong bức tranh tay liên thành lần này đã triệt để tình tưởng lời nói của tệ mỹ thiện không còn mãi mãi hoài nghi nhưng vẫn chưa tiếp cận được tới cánh cửa kia quay về cánh cửa kia ở phía hoa liên thành mà hai bên trái phải cánh cửa phần có bức tranh tay cả hai đang cùng quay đầu ra Cửa ly này tới cánh cửa cũng chỉ còn lại khoảng cách một bước họa. Liên Thành và Tề Miễn Thiện đều làm mở to hai mắt mà nhìn chầm chầm vào bức họa trước mắt. Nữ quỷ đang quay đầu ra, một bức bên trái cánh cửa và một bức bên phải đối diện. Vừa rồi lực chú ý của hai người bị bức tranh tay đối diện Liên Thành thu hút, cho nên không nhớ rõ được thời gian nữ quỷ quay đầu ra. Bật quả ngay cả khi nhớ được đại khái Thì cũng không thể chắc chắn Thời gian nữ quỷ quay đầu ra Kéo dài trong bao lâu Và khi đầu vào thì sẽ giữ được trong bao lâu Ước chừng khoảng hơn 10 giây thời gian Bỗng nhiên nữ nhân Ở bức họa bên trái cánh cửa Quay đầu lại Nhưng một nữ quỷ khác vẫn không động Thời gian từng phút Từng giây trôi qua Liên thành càng ngại Càng lo lắng khoảng cách hai mươi giây, đến nữ quỷ kia quay đầu đã sắp đến. liên thành giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, tây mỹ thiền cũng là ngừng thở. sốc cục, nữ quỷ ở bức họa bên phải đang quay đầu vào, hai người lập tức dời chân xông ra ngoài. đây là cơ hội cuối cùng rồi, chỉ cần đến trước cánh cửa kia, liền không việc gì nữa. nhưng mà lúc này Bước trần nữ nhận ở bên trái cánh cửa lại một lần nữa quay đầu ra Liên thành và tề thiện Mỹ đều là lập tức hùng hăng Đạp mạnh lên mặt đất nhảy ra ngoài Ca hai ngã người xuống trước cánh cửa Cuối cùng đã đến được nơi này Liên thành lập tức Hướng cánh cửa kia mở ra Nhưng mà một khắc này Đầu óc hắn cơ hộ Muốn cứng lại nơi này vậy mà là một cái sàn nhà gạch men đèn trắng đừng ngờ độ vô số cây cột ở trung tâm của một cổ quan tài mà cổ quan tài kia cũng như trước nằm trên một trận độ hình tròn màu đen nếu lúc này tiến vào mà nói cũng sẽ bị hắc bạo nhân giết chết nhưng nếu không tiến vào chắc chắn một chút nữa nữ quỷ ở bức tranh sau lưng sẽ quay đầu ra làm sao bây giờ đi vào hay là không đi vào đây nhìn lại hành lang căn bản là không thấy cuối cùng nếu như không đi vào phòng này sớm muộn gì sớm muộn gì cũng chết liên thành nghĩ đến có thể không nên tiếp cận quan tài thì cũng không bị nhân hắc bào nhân kia vây quanh Nhưng ở dàn phòng vừa rồi Là cổ quan tài kia tự động tới gần hắn à Thầy Mỹ Thiện lại là quyết định thật nhanh Đi vào nói Không có biện pháp Hoa tiên sinh Người cũng vào đi Liên Thành nhìn thấy cô bước vào Là nhìn bức tranh nữ quỷ sau lưng Cũng là cắn răng mà vào 12 chương 3 Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau để biết rõ những nội dung của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào.